trên phủ tăng sơn trong đại điện ô nhất điền bị phương hành đá bay trên không trung hóa ra bản tướng vỗ cánh hổ to không liên quan gì tới ta là là cha ta nói sau lưng hắn về mặt phương hành giận dữ sắc đao đuổi theo trong miệng hổ to ngươi đứng lại cho ta có dũng khí đoạt nữ nhân của tiểu gia nhìn ta không chặt ngươi mặc dù ôn nhất điền điên nhưng không ngốc vội vỗ cánh trốn ra mà sau lưng bọn họ Ba người biểu lộ khác nhau Đi theo ra ngoài Một cái phù tăng sơn kim đan trường lão Biểu lộ kinh ngạc Một cái là kim ô cười ha ha Còn có ô tăng nhi mặt đầy lo lắng Đang khẩn trương cho ống tay áo của kim ô Biểu cao huynh nhanh cứu hắn đi Ta nhìn tiểu tạc thực sự là muốn chém chết hắn mà Kim ô không có ý tư xuất thủ Cười to nói Đáng đời vì hắn chặt Lại dám đoạt nữ nhân của tiểu tạc sao Lúc này long mẫu rời phù tăng sơn Đã nửa cây giờ Mới đầu Phương Hành rất lo lắng, đã có tư thế muốn cùng Long Mẫu lừa mà lại không nghĩ rằng Long Mẫu để hắn hãi hùng khiếp vía, không có ý tứ động thủ chút nào. Chỉ cùng căn bá nói chuyện nửa ngày, liền phiêu nhiên rời đi, làm cho tiểu tộc có loại cảm giác một quyền đánh hụt. Mà cô nhận Sơn bằng vũ, và hồn thiên ở sau khi Long Mẫu rời đi, lập tức bái phòng căn bá. Không biết nói cái gì, sau khi hai người đi ra, lại mặt mày hớn hở, cười ha ha ăn ủi Phương Hành nói vạn sự không cần lo rồi. liền dẫn tiểu bằng vương và yêu binh của cô nhận dân rút đi, cũng không có giải thích kỹ càng cho phương hành cái gì cả. bất quá cũng đoán ra, hẳn là căn bá đã ra tay. trong lòng biết bằng ngũ và hồn nhiên, hồn thiên là người có thể tin tưởng. nếu không phải trong đồng hắn đã nắm chắc, bọn hắn sẽ không yên tâm như vậy. tiểu tặc cũng bỏ đi chú ý đào đầu, quyết định lưu lại nhìn xem. nhưng ai có thể nghĩ, một trưởng lão về mặt vui mừng chạy tới miệng cười không khép lại được, nói: "Có đại hỉ sự." Hỏi ra mới biết, là Long bộ muốn gả trưởng công chúa Na Uyên Châu cho nhi tử của tộc trưởng phủ Tăng Hơn Đây không phải là đại hỉ sự sao? Thương Lan Hải nhất tộc coi trọng huyết thống gần vạn năm qua, có nghe vị công chúa Trần Long huyết Bạch nào gả ra ngoài đâu. Mà trước đó, ai nghĩ đứa Ô Nhất Điền có hy vọng kết hôn với một công chúa. Ngay cả Ô Nhất Điền cũng ngẩn người, tựa hồ không tin chuyện tốt như vậy sẽ rơi xuống đầu của mình chọn viện ba hơi thở xong mới phản ứng lại đang muốn nhếch miệng cười trên mông đã ăn một cước điều ma đầu nổi giận danh dự ngao chân trâu nghe quá quen thuộc tìm ví nghĩ lại tà sát đây không phải là nữ nhân ngủ qua đêm với tiểu ra sao ôn nhất điển cũng dám đoạt nữ nhân với tiểu ra thế là tiểu tập nổi điên sắc đao muốn chặt ôn nhất điển đáng thường ôn nhất điển còn không biết chuyện gì đã xảy ra Đã bị hù đầy đầy trời tán loạn rồi Biểu ca Chuyện này Rốt cuộc là như thế nào Ô Tăng Nhi lơ ngơ Vừa lo lắng vừa tò mò hỏi Ngay cả phù Tăng Sơn Kim Đan trưởng lão Cũng nghỉ hoặc Thúc giục Kim Ô nhanh chóng cứu người Kim Ô cười kể lại sự tình phong hành Ở hồng hồng, hồng đại hội Cười to nói Con rồng kia mù với tiểu ma đầu Còn không phải là người của tiểu ma đầu sao Vận khí của biểu đệ này thực không ra sao Nếu thấy công chúa khác cả cho án, Thế thì thực tính là một chuyện tốt Nhưng nếu là vị trưởng công chúa này Vậy thì có thể nói là xui xẻo tám đời <cười> Chuyện này ô tăng nhi và kim đan trưởng lão Nghe đến sừng sốt Nhất thời quên cứu ô nhất điện Kim ô thì cười vui vẻ Nhưng kim đan trưởng lão thì lại ngẩn ngơ Chân chờ nói Thế nhưng Thế nhưng ta còn chưa nói hết Tộc trưởng trải qua nghĩ sâu tính kỹ Cảm thấy nhất điền thiếu gia tu vi quá là thấp Sợ bôi nhọ vị trưởng công chúa kia liền đe cử lân hoa ngươi Long hậu cũng không có chút nghĩ ngợi đáp ứng Đính hồn chính là ngươi nha Kim ô đang cuồng tiếu Đầu lễ xoắn lại Có mắt trừng trừng căng tròn Kim ô tử Người cũng dám đoạt vô của tiểu ra Lỗ tai của phương hành cực thích Đột nhiên quay đầu Mặt đầy sát khí nhìn về phía kim ô Ờ hiểu lầm Hiểu lầm thôi Kim ô xin một tiếng bỏ chạy Đằng sau tiểu thổ phỉ Qua kêu to truy sát đã xảy ra chuyện gì? Ô Cổ Mộc nghe được động tĩnh chạy tới, kinh nhìn thấy cũng sợ ngay người. Theo lý thuyết nên xuất thủ ngân đài, nhưng hết lần này tới lần khác không ngăn cản được. Hắn chỉ là kim đan trung kỳ bình thường, cũng không có chỗ nào thần kỳ quá mức. Mà Tiểu Thổ Phỉ cũng đã đi vào kim đan trung kỳ, hơn nữa là loại kim đan đỉnh cấp, thật muốn động thủ. Hắn làm kim ô tộc trưởng, thật đúng là không phải đối thủ của Tiểu Thổ Phỉ. Này, Ai... sự tình có chút phức. Trần lão phù tăng sơn về mặt đau khổ thấp giọng nói với ô cổ Ô cổ mộc vài câu Ô cổ mộc nghe sững sờ Cuối cùng con mày nhẹ gật đầu lẩm bẩm Như thế cũng là tốt Dù sao vừa rồi ta cẩn thận suy nghĩ chân lòng ở thương Lan Hải từ trước tới nay Không gả ra ngoài Lòng bẫu lại nói nhẹ nhàng như vậy Lập thành hôn sự giống như là nói đùa vậy Giống như nữ gì gả cho ai cũng giống nhau vậy Sợ lo sự tình không đúng trước kìa ta cũng nghe người ta nói qua Bây giờ long cung đã loạn tùng kèo rồi Đoán chừng ở bên trong rất có chuyện gì ẩn ý Càng nghĩ tới ta càng luôn cảm giác khó xử Vẫn là không dính vào việc này thì tốt hơn Nghĩ như vậy Đành phải kiên trì lấy thân phận trường bối Lệnh phương hành và kim lục tử ngừng tay Phương hành vẫn rất cho hắn mặt mũi Lại thêm muốn chỉ là chút giận Tự biết lại cho kim ô mấy lá gan Cũng không dám đoạt vợ của mình liền ngừng tay tùy tiện nhìn ô cổ mộc nói Cô nàng kia là của ta ngươi đổi lại người khác đi Ô Cổ Mộc giờ khóc giờ cười Việc này Ngươi tìm Long hộ đàm phán đi Ta không quản được Long mẫu Trong mắt của Phương Hành đảo vòng vòng Thu đào nói Không đi Hắn cũng không ngốc Lòng mẫu nhìn một cái Hắn đã hãi hùng trước kia Biết hiện tại còn không thể chêu vào nữ nhân kia Ô Cổ Mộc cười khổ nói Xem ra người vẫn biết sợ Phương Hành kinh thường nói Kiểu ra ta còn sợ nằm sao? nói xong lại nhìn xung quanh có chút lo lắng nữ nhân kia thực đi rồi chứ ô cổ một gật đầu nói đã về yêu đình rồi vậy ta đi thôi phương hành nói vừa rồi hắn cũng có điều ngộ ra lòng mẫu xác thực bất phàm vậy mà khám phá ra chân thân của mình để hắn có chút sợ hãi bất quá hắn là long mẫu kia ở yêu đình đã để mắt tới mình mới thả ra một tia thần niệm một đường nhìn mình trầm trầm nếu là mình nằm ở dưới tình huống không bị nàng phát giác trốn ra ngoài ngàn dặm nữ nhân kia muốn tìm mình cũng không có cách nào. ô cầu một có chút giờ khóc giờ cười cả hắn lại, còn muốn nói gì nữa? chỉ thấy bên ngoài phù tăng xuân, đó đỏ mây đen tiếp cận, nộ khí trùng thiên, trong mây không biết bao nhiêu yêu binh yêu tướng ẩn hiện, chỉ là uy áp đã làm cho người ta kinh ngạc run rẩy. rõ ràng là các lão tổ và trường lão tới, một mảnh đen kịt cũng không biết mấy trăm mấy ngàn người, có thể xưng đại quân áp cảnh. nam chiêm bộ châu tiểu ma đầu ở đâu? được chết lão phù cũng dám giả chết thoát thân đạo tử độc ta bị hắn nuốt ở trong yêu đế cát không rõ sống chết hắn từ đâu có tới lá gan này lão phu đã sống mấy ngàn năm chưa thấy qua vô sỉ bậc này nhanh chóng đi nhận tội đi trong lúc nhất thời vô số ánh mắt nổi giận đùng đùng xé rách hư không thăm dò vào phù tang sơn tìm kiếm thân ảnh của tiểu ma đầu còn mẹ nó bị người chấn ở trong ổ Dù phương hành có lá gan to bằng trời thế cảnh này cũng đổ một hơi lạnh Hắn vốn định sau khi hốt người xong Thì trực tiếp rời đi Lại không nghĩ rằng bị Long Mẫu để mắt tới Bất đắc dĩ lui về phù thang sơn Bây giờ muốn thừa dịp Long Mẫu không biết bị Căn bá dùng phương pháp gì đuổi đi Muốn tiếp tục chạy, Nhưng không nghĩ tới các lão tổ trưởng lão Đã nổi giận đồng đồng tìm tới Nhìn bọn hắn hận không thể xé mình Sự tình chắc hẳn đã lộ tay Nói câu không dễ nghe Những lão tổ kia tùy tiện ra một cái Cũng có thể bóp chết mình Giới tình huống các gần như vậy Phương Hành lại không có thi triển liễm tức thuật, trực tiếp lộ giữa ánh mắt của đám người yêu quái kia. Từng cái nhất thời nộ khí thiêu đốt, ánh mắt như dao rơi xuống, thậm chí có chút kích động đã muốn xông vào. Bất thần, Phương Hành kêu khổ, thầm nghĩ rằng tiểu gia phải bị loạn quyền đánh chết sao? Cũng mày thời điểm những người kia muốn xông vào, trong phủ tang xuân bỗng nhìn vang lên một tiếng hò khàn. Đám yêu lão thân hình cứng đờ, vội vàng ngừng lại. Có chút nhanh tay lẹ mắt Trực tiếp ghéo những yêu tù kích động bốn xung vào Một đám yêu đều Lấy biên giới phù tăng sơn làm hạt định Đứng bên ngoài Chỉ là vẻ giận dữ ở trên mặt vẫn không giảm đi Trong các yêu mạch Các người đánh đảo tổ thân phận cao thượng đều chầm mặt Ánh mắt thâm thầm biết suy nghĩ gì Nhưng còn có một số kim đan cảnh Thì lừa giận chưa tiêu Chỉ phương hành quát mắng Tiểu ma đầu Người nhân cút ra đây Lão phu đi ngôi toàn thây Tiểu bối lấn mặt Lại dám châu đùa chúng ta như thế Hôm nay thần tiên tới cũng không thể nào cứu được ngươi Thằng nhãi gạch Trả mạng cho từ vũ hồ đạo từ Xác khí tầng tầng lấp đớp Như là sóng lớn ép về phía phương hành Hình như Đám lão già cuốn kép này không dám tiến vào Phương hành tâm tư khẽ động Lại thêm bị nhiều người như vậy quát mắng Trong lòng cũng buồn bực Bỗng nhiên nhảy dựng lên Ngồi sồm ở trên nắp đại điện của căn bá Chỉ đám yêu bắn to một đám lão huấn đảng có hết hay không? có bản lĩnh các ngươi đi bảo đi. nhìn tiểu gia không quyết các người một trận. trong lúc nhất thời, Tư sĩ yêu tộc quần tình mãnh liệt, vậy mà xuất hiện yên tĩnh, chưa yêu tức giận đều có chút ngây ngốc. mấy vừa rồi từ huấn đảng này mắng là chỉ tất cả lão tổ yêu tộc sao? yên lặng mấy hồi, ngoài phù tăng xuân bỗng nhiên lửa giận bút trời, các lão tổ trường lão đều giận điên lên. Vừa rồi bọn hắn là ở yêu đình nghe nói chuyện phát sinh trong yêu đế các Lúc này mới giận không kiềm chế được Chạy đến phủ Tăng Sơn Chỉ là bởi vì long Mẫu đã nói rõ Có thể cứu đệ tử bọn họ Chỉ có phủ Tăng Sơn thần mộc đại thánh Cho nên mọi người không dám bảo phạm xong vào phủ Tăng Sơn Chỉ là trong lòng giận dữ Tránh ở cửa quát mắng Lại không nghĩ rằng Tiểu hỗn đàn kia Giết thì giết Hố thì hố đệ tử của mình Gặp bọn hắn không chỉ không chịu nhận đối Ngược lại quang minh chính đại nhảy ra mắng nhau, đây không phải là lấn yêu quá đáng thì sao? Tiểu hỗn đàn, lão phụ mấy người chấm thành muôn bảy, lão hỗn đàn người đến, tiểu ra một đao chặt người thành ba đoạn, được chết ta rồi, tiểu ma đầu, chả là mang cho thái thạch sinh nhẫn giả ta, chả thì chả, gọi lão bà của ngươi tới đây, tiểu ra giúp ngươi sinh một đứa, tiểu ma đầu, người chết không yên lành, yêu địa ta cùng, ngươi không chết không thôi. Chẳng phải là làm thịt mấy tử tôn các ngươi sao Có bản lĩnh ngươi cũng làm thịt cháu của ta đấy Ngươi Ngươi tuổi còn nhỏ Lấy đâu ra mà cháu trai Ngươi không phải là cháu của ta sao Thuộc chết mình là được. Phương hành chống eo Khí tụ đan điền Lưỡi nở hoa sen, Một người mắng vô số lão tổ Trường lão yêu tộc ô ngôn ế ngữ tầng tầng lớp lớp Ta muốn nguyện biệt hàng năm hàng ngàn Từ trước tới giờ Không trích dẫn kinh điển Chỉ hung hăng cản quấy thực có thể nói là một lưỡi chống đỡ trăm vạn hùng sư của yêu tộc Các yêu tộc lão tổ muộn muốn mặt Mặc dù vẫn nộ mắng Nhưng thực là muốn chửi đồng Lại không chuyên nghiệp bằng tiểu thổ vị. Mắng nửa ngày Vậy mà bị hắn không ngóc đầu lên được Thật muốn một tay chụp chết cái tên gia hỏa kia Đây là ý đường chung của tất cả các lão tổ và trường đó Ngay cả bằng vũ Hồn thiên ở ngoài phù Tăng Sơn Âm thầm nhìn chằm chằm Cũng cho rằng tràng diện mất khống chế Sắc mặt cũng cực kỳ dị mặc dù bọn hắn sớm biết những lão yêu kia không dám xông vào phù tang hơn nhưng vẫn không nhịn được đổ mồ hôi lạnh thầm nghĩ tiểu tử này từ đâu tới sao mà to gan như vậy chứ mà lão mẫu ân ảnh trong mây mù ở phía sau cũng âm thầm kinh hãi lúc này mới biết được tiểu hỗn đàn kia gọi mình một tiếng lão thái bà kỳ thực là đã cho mình mặt mũi rất lớn rồi về phần đạo tử đại thánh sơn không không nhi lệ hồng y đạo tử vô ảnh sơn sợ hãi rụt rè rú ở phía sau kiêm trí tiểu bằng vương của Kim Ô, Ô Tàng Nghi, Ô rứt điền lại thêm Kim Ô tộc trưởng Ô cổ bộc ở trên núi, thì thực phục rồi. Biểu lộ hoặc cười, hoặc khổ, hoặc kinh kinh. Bất quá, trong lòng chúng yêu nổi giận, nhưng thực không có trông tới động thủ. Trước đây lòng mẫu và hai vị lão tổ của cô nhận thân rời đi, chính là thương nghị với lão tổ các yêu mạch và yêu đình thập trưởng lão hai chuyện lớn. Một cái trong đó, chính là không chút khái khí tiết lộ hắn giả chết, cũng nói sự thực đạo tử các mạch bị hắn giết chết, nhốt thì nhốt, làm không biết bao nhiêu lão yêu quái tức giận thổ hít, muốn vọt tích phù tăng sơn chặt hắn. bất quá rất nhanh, lòng mẫu còn nói một chuyện khác, lập tức để lão tổ và các trường lão yêu mạch thầm chầm mật này. sau khi chầm mật, lại không phải hoảng sợ, mà là cuồng hỉ. sự tình long mẫu nói tới, bốn chữ liên quan có thể nói tận thần châu lập đạo. toàn bộ yêu địa chư mạch ở thần châu có một đạo trường đạo từ các mạch không công nghệ tu vi cốt linh trùng tộc chỉ cần có thiên tư và tiềm lực thì có thể đi tới thần châu tu hành việc này mới nghe không có gì nhưng hàm nghĩa bên trong lại cực kỳ kinh khủng để đám lão yêu có lại cảm giác không chân thật như rơi vào trong mộng vậy tựa hồ không tin chuyện tốt như vậy sẽ nện ở trên đầu mình thần châu đó là chỗ nào chính là nơi đạo pháp khởi nguyên mà yêu tộc của ma uyên đều thừa nhận thiên hạ to lớn vận khí bảy phần là thần châu mà có thể ở thần châu lập xuống đạo tràng, đây là đại sự cỡ nào chứ. Ngày ở cả trong yêu địa hiện tại, ngoại trừ căn bá, đại thánh sơn thông minh thánh nhân tuổi tác là cao nhất, tu vi cao nhất thì cũng không dám nghĩ tới. Đương nhiên, càng mối trốt nhất là một truyền thuyết chỉ ở các yêu mạch thân phận cao nhất lưu truyền. Lúc này thần châu lập đạo, không phải là chỉ có được một đạo tràng mà thôi, mà là phải một loại biểu tượng, tượng trưng cho tùy sĩ thần châu Mưu Đồ đại thủ bút. Đã tính một phần của yêu điện Hơn nữa một phần này Không chỉ để các tiểu bối được lợi Mà là chân chính thành một phương thế lực Tiến vào trận nhiêu đồ này Tương lai ngày đó có cơ duyên tới Sẽ có một phần ở yêu điện Nghe được tin tức này Đừng nói là thanh khâu sơn Vô ảnh sơn đạo tử chưa chết Mà ngay cả thái thạch ra Từ vụ hồ đạo tử cũng chầm mặt lại Trước đó vì cái gì mà các yêu mạch quan trọng đạo tử nhà mình như thế Một là đạo tử được gia tộc bỏ ra tài nguyên Tinh được rất lớn, bồi dưỡng Đại biểu cho tâm huyết của một mạch mấy chục năm Hoặc là trăm năm sau Thứ hai Là ở thời kỳ đặc thù này Đạo tử có hy vọng tiến vào thần châu tu hành Cành hết cơ duyên Hy vọng Đạo tử chết rồi Bọn hắn trong thời gian ngắn Căn bản bồi dưỡng không ra tiểu bối thích hợp Mang đến thần châu Nhưng hôm nay Yêu điểm có đạo thống của mình Phạm là tiểu bối có tiềm lực Đều có thể mang tới thần châu Một cái đổi 10 cái Thậm chí 100 cái Chuyện mua bán này Có làm hay không đương nhiên, mặc dù nội tâm bọn hắn đã có quyết định, nhưng tức giận lại không phải là dễ dàng tiêu tán như vậy. Các đảo yếu cũng rất uất ức, chỉ muốn giết đối phương giải hận. đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, nhưng mặt mũi của căn bá và cô nhận xuân không ai dám vào lúc này giết hắn, cũng không có thực lực giết hắn, chỉ quát báng vài tiếng phát tiết tức giận mà thôi. Nhưng không nghĩ tới, tiểu hôn đàn kia còn có dũng khí ở ngay trước mặt bọn họ mắng nhau, thì càng để cho bọn hắn khó mà nhịn được, thực có một loại xúc động muốn điều lĩnh bóp chết. Phương, sau đó đã ra sau thì giảm. các vị đạo hữu tạm thời bất giận, cần gì tranh cãi với một tiểu bối, vẫn là cầu lão tiền bối kia cứu các đệ tử kia sao quan trọng hơn. có người nhìn không được, đứng ra khuyên giải. đám lão yêu vốn mắng không lại phương hành, liền mượn thang đi xuống, lấy thân phận của bọn hắn, cùng với một tiểu huấn đàn chửi đồng, thực đúng là mất mặt. huấn hộ mắng hắn cũng không thắng. <cười> Người tốt nhất là cầu nguyện không rơi vào trong tay của ta Nếu không nhất định sẽ để người sống không bằng chết Đạo tử tộc ta không chết vội Kiểu ba đầu Sống mọi gì cũng cho ngươi biển mạng Mặc dù quyết định không bằng nữa Nhưng đám yêu Vẫn tức giận không thôi Bỏ lại ngoan thoại hey, Khi tiểu ra là dọa lớn sao Điều này càng để phương hành xác định Đám lão yêu không dám xung vào phù tăng sơn Lá gan lại càng lớn cười tơ tét ngồi xuống ở trên tóc nhà uống một hấp rượu trắng thấm giọng quyết định nếu mà đám lão yêu không phục mình sẽ tiếp tục mắng đám lão yêu thực không dám động hắn rất khoát giả bộ như không nghe được lại nhìn về phía động phù của căn bá thấp giọng thở nghỉ thành khâu sơn nguyên anh đảo tổ đi ra nhìn về phía phù tăng xuân xa xa cúi đầu cất cao giọng nói bảy bạch cửu sơn mấy chục động phủ cùng đến bái kiến thần bộc thánh nhân khẩn cầu thánh nhân xuất thủ Cứu những hài tử đã bị nhốt Trong yêu đế các Trong động phủ căn bá Lại không có người đáp lời Lão tổ các yêu mạch hai mặt mạc nhìn nhau khẩn cầu thánh nhân xuất thủ Cứu các hài nhi Thanh khâu sơn nguyên anh lão tổ Lại tiến lên một bước Thái độ thành khẩn nói Khủ Rốt cuộc có một thân ảnh thấp bé từ trong động phủ đi ra Nhìn tốc độ này Cũng không phải là kênh kiệu Mà là đi chậm Thời điểm Thanh Khâu Sơn Nguyên Anh Đáo Tổ nói lần thứ nhất Đã đi ra Chỉ đã đến bây giờ mới tới mà thôi Mọi người đều nhìn về phía lão đầu dáng người thấp bé kia Muốn cứu những tiểu bối bị vây Ở trong yêu đế cát Tim ta vô dụng Ngoài dự liệu Sau khi căn bá đi ra ngoài Chậm rãi ngầm đầu nhìn các lão yêu Sau đó lắc đầu Chưa yêu nhất thời sợ hãi Nhìn về phía lòng mẫu và hai vị Nguyên Anh của cô nhận Sơn Trước đó tin tức thần châu lập đạo và thần bộc thánh nhân sẽ ra tay giải cứu đám tiểu bối. là bọn hắn nói, chỉ là một nước mắt đã thiết lòng mẫu và bằng ngũ, hồn nhiên cùng nhíu mày, tựa hồ không rõ tình huống, ánh mắt đều nhìn về phía cảnh bá. lão già ta chỉ nói biết phương pháp giải cứu của bối kia, nhưng không có nói là ta tự mình đi cứu. lão già ta không có bản lĩnh lớn như vậy. các ngươi thầm muốn cứu những tiểu bối kia ra, thì phải tìm tiểu huấn đàn này. càn báo ho nhẹ, quải tượng chống mặt đất, đưa tay chỉ một người. Là hắn Các đảo yêu kinh ngạc Ngưa ngắt nhìn qua Là ta Phương Hành ngồi sồm trên nóc nhà Nhìn náo nhiệt cũng thế làm kinh ngại Thầm nghĩ không phải căn bá đang nói đùa chứ Bất quá xem ra Căn bá đại thực không có ý tứ đùa giỡn Đất nhìn Phương Hành Ánh mắt không dễ bị người khác phát giác Sau đó ho nhẹ một tiếng nói Không sai Chỉ có hắn có thể mở ra yêu đế các Soạt một tiếng Làm sao có thể tiêu tư này làm sao có năng lực như vậy chứ? Lão tiền bối lại đang đùa chúng ta sao? Người là hắn ra ở bên trong Chẳng lẽ lại để cho chúng ta cầu hắn cứu người? Chúng yêu loạn hết cả đêm Chẳng ai ngờ lão đầu bị bọn hắn mong đợi Sẽ nói như vậy Nhất thời cũng sẽ không phân biệt thực ra Nhưng xem ra như thực Trong lòng cũng xuất hiện một loại cảm giác hoang đường Mặt như bị người tát một cái biểu lộ quỷ dị, hoài nghi Còn mang theo biển khuất Xuân hành minh bạch ý tứ của căn bá bắt đầu cười hắt hắt tiểu ma đầu cười một tiếng làm các lão yêu run bắn cả người muốn mở yêu đế cát chỉ có thể tìm hắn sao một thời trước chúng yêu còn hận không thể bóp chết cái tên tiểu ma đầu kia rất không hi vọng lời căn bá nói là thực thanh khâu sơn nguyên anh lão tổ tiến lên một bước chắp tay nói lão tiền bối yêu đế cát đã ba vị yêu đế ở vạn năm trước liên thủ xây dựng tiểu thiên thế giới sau đó ba vị yêu đế vận mệnh khác biệt Thanh Quỷ Yêu Đế của tộc Đa Phi Thăng Thành Đế, hư không yêu đế ở ngàn năm sau tạo hóa, một vị yêu đế thần bí khác chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không ai biết tung tích. Tóm lại, từ khi xây xong yêu đế các, điểm duy nhất có liên hệ với đại thiên thế giới chính là hài cốt của hư không yêu đế gửi ở trong yêu điệt. Cùng là tế đàn trước đó ba vị yêu đế đều lại. Bây giờ linh lực trên hài cốt của hư không yêu đế đã hao hết. trăm năm sau, nó có thể dùng nó ở yêu đế các lần nữa. Tế đàn bên trong Cũng bị tiểu bị cái này hủy rồi Liên hệ giữa hai thế giới đã đứt Lão tiền bối thần thông quảng đại Có lẽ có thể mở ra con đường hai giới Nhưng tiểu tử tiểu, tiểu này Làm sao có năng lực như vậy chứ Vấn đề này cũng là điểm chúng yêu nghiêm học Ánh mắt cùng nhìn qua Ngay cả phương hành cũng nhìn về tiết căn bá Ánh mắt tỏa sáng Trong lòng đã quyết định Mặc kệ lão đầu này nói phương pháp gì Chỉ cần có chỗ cần mình Thì hừ hừ ở hỗn đàn kia, chỉ được cái mắng người là lợi hại, ta có thể có bản lĩnh gì chứ, có thể mở sẽ yêu đế các không phải hắn là mặt nạ trong tay hắn. Căn bá không có thừa nước đục thả câu, cười lạnh nói: "Chúng đều nghe vậy, ánh mắt sáng người nhìn về phía Phương Hành. Phương Hành giật cả mình, từ trong túi thức vật lấy ra một cái mặt nạ, lập tức là tôi nhìn. Cái kia, đó là dị bảo của hộ tộc ta." Thành Câu Sơn lão tổ nhìn cái mặt nạ này, Vô ý thức nhẹn kêu lên Người hỏi nó xem có đáp ứng không Phương Hành nhấc mắt Không để ý tới lão thái bà này Quay đầu nhìn về phía căn bá Người nói đó sao Cuốt qua một bên Căn bá dạy dỗ Phương Hành một câu Sau đó đấm, đấm eo Giống như là giải thích cho chúng yêu nghe Năm đó Ba người kia suy tính ra yêu địa Sẽ có một trường hạo kiếp Vì lưu lại cho yêu địa một cơ hội vùng lên Nên liên thủ xây là các này Có thể mở ra các này chỉ ba người bọn họ Nhưng từ khi bọn hắn thăng thiên Thì thăng tiền Tạo hóa thì tạo hóa Hậu thế chỉ có thể mượn nhờ di vật của bọn hắn Có thể mở Bình thường mở ra yêu đế các Dùng chính này nhục thân của hư không lão gì Sau khi tạo hóa điều lại Chỉ là lúc này chiều khóa hắn điêu lại không thể dùng Bây giờ có thể mở yêu đế các Chỉ có một cái mặt nạ trong tay của tên tiểu quỷ kia Là duy vật của một người khác Căn bá nói, chúng yêu đều tinh tế Phẩm vị hàm nghĩa ở bên trong Thanh Khâu Sơn Lão Tổ chật nghĩ tới điều gì Trên mặt kinh hoàng nói Lão tiền bối Vật này không phải là hồ tiên tổ của ta Căn bá ho nhẹ một tiếng Không phủ nhận, cũng không gật đầu Nhưng nhìn trong mắt Thanh Khâu Sơn Lão Tổ Cái này không thể nghi ngờ Là căn bá chấp nhận suy đoán của nàng Không khỏi nghẹn ngào kêu lên Không có khả năng Thanh quỷ tiên tổ của hồ tộc ta năm đó đắc thi thăng tiền giới chỉ là thiên độ bị ngăn mới mất tin tức chỉ chờ thời điểm thiên độ lại thông sẽ hạ giới tiếp dẫn hậu nhân của hồ tộc ta di vật quán làm sao có thể làm sao có thể chứ bà không phải là người ngu đã sớm biết thanh hồ quỷ diệt có quan hệ tới hồ tộc thì cũng một mực đang nghĩ đến tột cùng là vị tiên tổ nào lưu lại di vật chỉ là vua luận nghĩ như thế nào cũng không mò ra môn đạo thằng đến lúc căn bá mở miệng bà mới giật mình hiểu ra năm đó Một trong ba vị yêu đế xây dựng yêu đế các Chính là thanh quỷ tiên tổ của hồ tộc các nàng. Chân ba nói Mặt nạ này là di vật quán Nhưng sau khi thanh quỷ tiểu yêu phi thăng Tiên âm miểu miểu Rõ ràng là chưa từng hạ giới lần nữa Mặt nạ này Lại là xảy ra chuyện gì huống hồ Hai chữ di vật Nếu như là của người sống Sao có thể nói là di vật chứ Nhưng yêu tiên rõ ràng đã phi thăng Di vật quán Làm sao lại yên lặng không một tiếng động rơi xuống nhân gian Với việc quan hệ tất thiên nhân trì bí Chứ yêu đều kinh hãi Yên lặng, yên tĩnh lắm nghẹt Cần bá khẽ khẽ thờ giải nói Đã hạ giới Chỉ là thời gian rất lâu Sự tình cụ thể Lão phù không biết Các người cũng đừng có hỏi Ta chỉ có thể nói Nếu muốn mở lại yêu đế các Chỉ có mượn thần được của mặt nạ Những chuyện khác Sau khi các người đến thần châu lập đạo Có lẽ sẽ có cơ hội hiểu rõ Về phần là phúc hay là quả Ai cũng không biết được Nói xong cần bá chậm rãi đi về động phủ Thời điểm đi ngang qua phương hành Mới ngần đầu nói Tiểu hỗn đàn Cảm ngộ kiểu ấn thì có thể mang mặt nạ lên Cảm ứng yêu đế các ở trong tiểu thiên thế giới Đến lúc đó đánh đạo ấn vào thế giới kia Đế đàn sẽ được chữa trị Nguyên lai Thực phải dựa vào tiểu giác Phương hành cúi đầu nhìn mặt nạ Trong lòng âm thầm suy nghĩ trước đây hắn đã từng lấy yêu Tiền linh thôi động thanh hồ quỳ diện Biết trong mặt nạ này có truyền thừa 9 ấn Hắn chỉ tu thành 3 ấn Nhưng học được một trong thanh khâu sơn Tam đại thần thuật Hồ Đan Kiếm Ngoài ra còn có 6 ấn chưa học được Nghe ý tứ của căn bá Chỉ phải tu đủ 9 ấn mới có thể thôi động điều pháp Cũng nhờ vào đó Mở ra yêu đế các Tiểu ma đầu Trả di vật yêu trên lại đây Bà lão kia cực kỳ hoảng loạn Qua nửa ngày mới từ trong sự thực Tiên tổ vẫn đạp tỉnh táo lại Nhìn phương hành quát này Bằng cái gì Phương hành cũng mặc kệ nàng mọi việc Hai chữ liền chặn đại trở về Thanh khâu sơn lão tổ giận dữ Lúc này hoảng loạn Lại bất chấp gì khác Thân hình kẽ động Thành đình vọt vào phù tăng sơn Vô xuống phương hành Hù phương hành quái thiếu Xoay người từ trên đại điện lăn xuống Vừa lúc rơi vào trên bên cạnh căn bá Thanh khâu sơn lão tổ vẫn theo phía sau bổ xuống Thời khắc này Căn bá bất động thành sắc, nhẹ nhàng nhìn qua Khi một tiếng Thành Khâu Sơn lão tổ kinh hãi, bàn tay đột tiếp phương hành như là đồ sứ vỡ vụn, căn bản ở toàn tay lan tràn đến cánh tay, toàn bộ các tay thậm chí là pháp bảo cũng hóa thành mảnh vỡ, sau đó mảnh vỡ lại hóa thành tro bụi, bay lả tả rơi xuống, kết cục hoàn toàn tương tự Thái Thành lão tổ. Lão tiền mủy vẫn đối chỉ muốn thu hồi di vật của tiên tổ. Thành Khâu Sơn lão tổ sợ hãi, thối lui ra khỏi phủ tăng sơn, nhìn căn bác kiều to. Vật này sớm muộn gì cũng sẽ trở lại trong tay của hồ tộc các người nhưng trước đó phải để tiểu huấn đạt này mượn dùng đã căn bá cũng không có nổi giận từ tôi nói thành khâu sơn đảo tổ nghe lời này lúc mày chăm chú nhìn lại phương hành thì ôm mặt nạ thấp giọng nhìn căn bá nói cái gì mượn là của ta căn bá hoa nhẹ thấp giọng nói trước lửa gạt nàng về sao có trả hay không còn tùy tâm tình của ngươi không phải sao phương hành không khỏi có chút im lặng Lão tiền bối, lời của ngươi là nói thực sao? Ở trong ánh mắt đám người thanh khâu sơn, lão tổ Hiện tại căn bá có thể so với tiền thánh Lời hắn nói tự nhiên là pháp gì? Thanh khâu sơn, lão tổ nghe lời này Vô ý thức đã được tin hơn phân nửa, run rộng nói Lúc trước nhìn thấy thanh hồ quỳ diện bất phàm Hồ tộc các đàng đã nghĩ, nhất định phải đoạt lại Bây giờ, xác định vật này là di vật của hồ tộc ưu tiên Vậy càng không cần thương được Có thể liều mạng cũng phải đoạt lại Căn bá thả như nói Thanh quỷ di tàng hàng thế tự có nhân duyên tế hội Y theo lão phù, Bảo vật này sớm còn gì cũng trở lại trong tay hồ tộc các người Chỉ bất quá đến tụt cùng rơi vào trong tay ai Thì lại không nhất định Lấy nhân quả duyên phận của thanh khâu sơn các người bây giờ Sợ là không ai có thể tiếp được huống hồ bảo vật này rơi vào trong tay tiểu huấn đàn kia Là bởi vì bảo vật này và hắn hữu duyên Muốn ở trên tiên độ tiễn hắn một đoạn Sau khi duyên này trôi vùi Cuối cùng sẽ thông qua tay hắn tặng bảo vật cho chủ nhân chân Kính, người không nên ồn nào nữa. Thanh Khâu Sơn lão tổ nghe vậy, rất thời gần gơ, cảm giác căn bá nói có chút huyền ảo, nhất thời không biết nên tin hay là không. Phương Hành cũng kinh ngạc nhìn căn bá, lão gia hỏa này liếc mắt ra hiểu, hù dọa nàng lại nói. Phương Hành nhẹ gật đầu, rất phối hợp ngậm miệng, không có quấy rối. Hôm nay lão già ta nói có chút nhiều, sự tình còn đại. Các người nhìn tự xử lý đi Căn bá than nhẹ nói Thần châu lập đạo Ngộ pháp cứu người Chi tiết cụ thể chính là các người nhìn thấy xử lý Ai Mấy lão già thần châu kia dã tầm qua lớn Một đất này tính toán tất cả mọi người đi vào Còn mẹ nó Biết rõ đám muốn đàn kia chơi với lửa Nhưng chúng ta vẫn phải đụng lên Cái này có tính là khốn kiếp hay không Một bên lầm bầm mắng trời người Một bên chậm rãi rời khỏi Lưu lại một bầy yêu quái hai mặt nhìn nhau Tiểu mà chưa quỷ Khi nào người có thể ngội thoát cứu người Nửa ngày sau Rốt cuộc có người thanh tỉnh lại Quát hỏi Phương Hành Cứu người Phương Hành cũng phản ứng lại Trong mắt xoay hai vòng Đột nhiên học căn bá Xoa eo thở dài Cứu người đương nhiên là rất quan trọng Nhưng vừa rồi Tiểu ra Bị một hồ ly hù từ trên tháp điện rớt xuống Hình như là bị té thương rồi Hiện tại đầu quá Không tập trung được tinh lực xem ra chỉ giống thương cũng về gần 100 năm đấy. đường đường tu sĩ kim đan lưng có thể ngã gãy thương. một đám yêu tu đều im lặng. có người quát trói tay tiểu huấn đạt ngươi đừng có dời trò, là ngươi gây ra đại họa còn không mong mau, mau đền bù. phương hành kêu lên. người hùng cái gì, tiểu gia bị ngươi hù dọa hoang mang lo sợ đấy. người người đến tục cùng là muốn như thế nào? một đám yêu tu bị hắn buồn nôn không chịu nổi. Đã có người con bài quá to Phương Hành nói Các người làm ta sợ lại mắng ta Phải cho một nghìn tinh bồi thường đấy Ngươi Nghĩ hay thật Từ hốt đàn còn lắm giờ trò Là tự mình chuốc đích cực khổ Một đám yêu tu Phấn nội hết lớn Giận không kiểm được Cảm giác hận tiểu quỷ này Còn hơn cầu hoàng Phủ ra Vô sĩ, Tôi còn nhỏ Nhưng mà sao vô sĩ như thế Vậy mà dùng cái uy này uy hiếp đây là đe dọa xong, phương hành rất lời, ngồi ở trên bậc thang, vểnh chân nói, <cười> hừ, đe dọa thì làm sao?